hắc ám tây du thường không thế giới hồi thứ 84 mươi giờ khắc này tôi cũng không đột nhiên cảm thấy hợp tác với dịch dương liệu có phải là một quyết định sai lầm hay không ngay cả hái sinh mệnh quả như thế nào nàng cũng không biết mà phải để chính mình mạo hiểm leo lên cây giống như lúc đó ở ngũ trang quán hái quả nhân sâm cần công cụ đặc biệt chính là kìm kích tử cho nên trước khi mình đi đến sinh mệnh thụ trước đó phải đi một chuyến đến phủ thành chủ nếu như hái quả thật sự cần có công cụ đặc biệt Vậy nhất định nó phải ở trong phủ Thầy chủ. Cơ hội của mình chỉ có một lần nếu như bỏ lỡ lần này hai người mình sẽ phải chật vật chạy trốn. Nhưng trên thực tế, trừ phi là hết thảy thuận lợi trộm được sinh mệnh quả, còn không khí bị người trong thành phát giác, cho dù không trộm được quả cũng sẽ bị người trong thành truy đuổi. Đến lúc đó một mặt phải tránh lấy truy sát, một mặt còn muốn đối phó với đám người hắc cầu bang để cướp lấy phi tòa, độ khó cũng coi như là quá lớn. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất Chính là đạt được phi tòa của hắc cầu băng Sau đó đem phi tòa giấu ở một nơi nào đó Rồi chúng ta mới đi trộm quả Sau khi đắc thủ thì lập tức Đáp lấy phi tòa mà đào tẩu Như thế mới gọi là vạn toàn Tô Ngộ Không nói xong Dịch Dương không có mở miệng mà là rơi vào chầm mặt Nàng vừa mới chỉ nghĩ đến trộm quả như thế nào Mà chưa để ý đến việc Sau khi đắc thủ thì phải làm sao bây giờ Biện pháp mà Tô Ngộ Không nói mặc dù là rất không tệ Nhưng phải bắt đầu như thế nào Cao thủ của hắc cầu Bang có 5 tên tam kỳ cảnh Ta có thể đối phó 1 tên Người, người có thể đánh được 4 tên còn lại sao Dịch Dương cao mày Trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn lấy Tô Ngộ Không Tô Ngộ Không cũng rất muốn vỗ ngực nói không có vấn đề Nhưng trên thực tế Tô Ngộ Không hiện tại vẫn chỉ là lượng cảnh Bởi vì liên quan đến thương không cửu kỳ quyết Nên sức chiến đấu chân thực của hắn hẳn là nhất kỳ cảnh đến nhị kỳ cảnh Lại thêm với trạng thái phụ mà, đối phó với thương khung kỳ hoàng cấp cùng lục cấp của đám nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh thì còn có thể. Nhưng để đối phó những tên tam kỳ cảnh có được không khung kỳ làm cấp thì sẽ là rất khó. Thời điểm lúc trước đánh nhau với đám mặt thẹo Tô Ngộ không cũng đã thử. Chính mình với trạng thái phụ ma dùng kim cô bồng cũng không thể đưa đến hiệu quả gì đối với thương khung kỳ cấp làm. Vẫn là vấn đề cũ, tù vi của Tô Ngộ không vẫn là quá thấp lắc đầu tôi ngộ không cười khổ nói nếu như là nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh ta có thể đối phó một đám lớn nhưng là tam kỳ cảnh một tên ta cũng rất khó để đối phó huống chi đến tận bốn tên dịch dương rõ ràng rất thất vọng hai người rơi vào trầm mặc hơn nữa còn có chút xấu hổ trước đó thật vất vả mới đạt thành hợp tác hiện tại suy nghĩ sâu xa hơn một chút tựa hồ chưa bắt chưa kịp bắt đầu thì liền đã kết thúc tư vị của người bây giờ là gì Hắn là tam kỳ cảnh rồi chứ Dịch Dương không biết vì sao lại không thể phát hiện ra tu vi của Tô Ngộ Không Nhìn không thấu tu vi của đối phương chỉ có 3 loại tình huống Một là tu vi của đối phương cao hơn mình Thứ hai là đối phương có một loại pháp khí nào đó để che đậy tu vi tự thân Thứ ba chính là tu luyện công pháp có tác dụng ẩn nấp Nhìn thế nào thì Tô Ngộ Không cũng không giống là người có được hai loại pháp khí đặc thù kia Mà Tô Ngộ Không còn nói mình là người của cứu thiên điện người có thể luân lạc tới cái thế tình này cũng không thể là người của công pháp cường hãn. Bởi vậy dịch dương mới cho rằng tu vi của tôn ngộ không ít nhất là tam kỳ cảnh hoặc là cao hơn. bằng không thì không không có khả năng bằng vào một mình mà đi được đến nơi này. chỉ có điều tôn ngộ không vừa rồi lại nói chính mình đối phó với một tên tam kỳ cảnh đều rất khó khăn. chuyện này đã làm cho dịch dương đúng là có chút hoài nghi. tôn ngộ không có chút ngượng ngùng ấp úng nói, ta. Ta mới chỉ lượng cảnh còn chưa tới nhất kỳ cảnh Dịch Dương không dám tin trận to mắt nhìn Tô Ngộ Không Giống như là đang nghe được trò cười gì đó mà không thể nào tưởng tượng nổi Lưỡng cảnh, người mới chỉ là lưỡng cảnh Tô Ngộ Không rất là thành khẩn nhẹ gật đầu Dịch Dương chỉ cảm thấy một trận quay cuồng Nói đùa cái gì đây, một tên lượng cảnh Thực lực như vậy có thể làm được cái gì Đến từ cách làm bìa đỡ đạn cũng không đủ Nhưng Dịch Dương lại lập tức nghĩ đến Tô Ngộ Không mới vừa nói hắn có thể đối phó nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh. Hắn có tu vi lượng cảnh mà có thể đối phó nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh sao? Dịch Dương lại hướng về phía Tô Ngộ Không để xác nhận một chút. Sau khi được Tô Ngộ Không khẳng định và trả lời chắc chắn, Dịch Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Người tu luyện là công pháp đẳng cấp gì? Vì sao có thể giúp người chiến đấu vượt cấp? Tô Ngộ Không tu luyện tất nhiên là công pháp cấp cao trong khung kỳ cửu kỳ quyết nhưng bây giờ tôi ngộ không cũng bắt đầu từ từ đã nhận ra chỗ đặc thù của thơ khung cửu kỳ quyết. bởi vậy hơi nghĩ nghĩ tôi ngộ không nói một bản tử giai công pháp. tử giai, ngươi lại có tử giai công pháp, ngươi ở cửu thiền điện đến cùng là thân phận gì? ta ta nhiều lắm chỉ có thể coi là thần tín của điện chủ kìm pháp thiền điện. dịch dương hồ nghi nhìn tôi ngộ không vài lần nhưng cũng không nói gì thêm. hơi nghĩ nghĩ lại hỏi người tu vi lượng cảnh có thể đối phó gì kỳ cảnh? vậy nếu ngươi đột phá đến những kỳ cảnh, có phải ngươi có thể nắm chắc đối phó với tam kỳ cảnh hay không? tôi ngộ không hơi nghĩ nghĩ cũng gật đầu nói, cũng không có vấn đề. mặc dù đồng thời đối phó với bốn tên ta không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng để đối phó với hai tên thì ta khẳng định là có thể. dịch dương trong mắt lần nữa tách ra quang mang, sinh bệnh quả tuyệt đối có thể giúp người đột phá tu vi. tốt, kế hoạch ta đã nghĩ kỹ, sáng mai kế hoạch bắt đầu. Nói xong dịch dương căn bản cũng không thèm để ý tới Tô Ngộ Không nữa, trực tiếp mở cửa rời đi, lập tức nhà giam lần nữa lầm vào hắc ám tuyệt đối. Tô Ngộ Không sửng sốt, cái gì gọi là kế hoạch người đã nghĩ kỹ? Người đã có kế hoạch gì cũng nên nói cùng với ta chứ, không nói gì lại rời đi là sao? Tô Ngộ Không lại càng hoài niệm về phàm hình một cô gái ôn nhu quan tâm hiền lành và am hiểu ý nghĩ của người khác. Một đêm này, Tô Ngộ Không để suy nghĩ về hành động sau khi hừng đông. Hắn không thể thua, cho nên nhất định phải suy nghĩ các khả năng có thể phát sinh ngoài ý muốn, rồi cân nhắc đồng thời sớm tưởng tượng ra các biện pháp đối ứng. Như vậy mấy giúp khi đang hành động có thể thay đổi sẽ không bị trần chờ cùng với do dự. Bên trong hắc ám cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục cửa sắt lần nữa bị đẩy ra. Hai tên trên mặt mang mặt nạ bằng sắt tiến đến, đè một bộ còng tay lạnh buốt trực tiếp còng vào cổ tay của Tô ngộ không. Một người trong đó lạnh lùng nói. Đây là còng tay cấm nguyên siết triệt để phong bế tất cả nguyên lực của người Ta khuyên người vẫn là không nên vọng động Tông Ngộ không không để ý tới hắn mà âm thầm vận chuyển nguyên lực Quả nhiên nguyên lực của mình căn bản là không có cách lưu chuyển Tựa như là toàn bộ đã bị ngừng kết tại thể nội Xem ra cái đồ chơi này hẳn là đồ vật hàng thật giá thật Mà không phải hàng giả mà dịch dường sắp xếp Hai người kia mang theo Tông Ngộ không rời khỏi nhà tù Ra đến bên ngoài Tô Ngộ không bị một cỗ ánh sáng nhu hòa vầy quanh. Hành lang bên ngoài là một thông đạo kim loại rất dài. Quàng màng kia chính là từ các viên cầu nhỏ khảm nạm trên vách tường của thông đạo phát ra. Sau thời gian một chén trà Tô Ngộ không bị hai người kia đè xuống đi vào một gian đại điện. Nói là đại điện nhưng kỳ thật cũng không quá cao to. Tô Ngộ không đoán chừng hẳn là không gian dưới đất có hạn, không có khả năng để kiến tạo kiến trúc quá cao to. Hai bên đại điện có hai nhóm người đeo mặt nạ kim loại đứng xếp hàng, còn chính giữa là một nam tử đang ngồi. Nam tử này người mặc trường bao màu tím, nhìn qua cũng có mấy phần uy nghiêm. Người kia bắt đầu đánh giá Tô Ngộ Không. Ngay khi Tô Ngộ Không coi là người này sẽ hỏi mình vài câu, thì người này khoát tay áo nói. Các người áp tài tới phủ thành chủ, giao cho thành chủ thẩm vấn đi. Nếu xảy ra sai sót gì, ta không thể đảm nhận nổi đâu. Theo tên áo bào tím khoát tay, bên trong đại điện hai nhóm người đeo mặt nạ kim loại. Cũng không có một người nói chuyện, nhưng động tác rất trình tề. Trực tiếp đem Tô Ngộ Không đặt ở giữa, sau đó hướng về phía ngoài điện mà đi. Áp giải đến phủ thành chủ. Tô Ngộ Không nhớ tới kế hoạch mà Dịch Dương nói hôm qua. Xem ra bây giờ đem mình áp giải đến phủ thành chủ chính là một phần kế hoạch của Dịch Dương. Cho nên Tô Ngộ Không tự nhiên cũng không có nói gì, rất phối hợp đi theo đội vệ bình thiết diện này rất nhanh một đoàn người liền ra khỏi cửa thành, sau đó đi qua một cây cầu, lại tiến vào một cửa thành khác. trên đường đi tôn ngộ không cũng không nói lời nào, mà là dùng con mắt không ngừng xem xét bốn phía. không chỉ là đang quan sát tình huống của sinh mệnh thụ thành, cũng là đang tìm đường thích hợp để sau đó mà chạy trốn. đoạn đường đi tới này, tôn ngộ không phát hiện từ dần trong sinh mệnh thụ thành vậy mà không ít, trong thành còn có mấy cửa hàng. mặt khác khi mới vừa ra khỏi cửa thành kia. Còn có thể nhìn thấy ngoài thành có rất nhiều ruộng, hiện tại đã có một ít nông dân đang lao động. Vậy mà, khó được có một cảnh tượng điển viên như thế, mà biểu hiện trên mặt của bọn họ đều rất bình tĩnh. Sau khi qua cầu tiến vào một thành phố nhỏ, Tô Ngộ Không lập tức liền nhìn thấy một cành đại thụ đứng sừng sững ở trước mắt cách đó không xa. Cây đại thụ này toàn thân hiện lên làm sắc cao chừng 200 trượng, tán cây rất là tráng kiện, mà tán cây lại trực tiếp đè vào đỉnh động của không gian dưới đất này. Nhìn tựa như là cây đại thụ này đang chống đỡ lấy không gian ở dưới đất. Đi mau, thành chủ đại nhân đang ở phủ thành chủ chờ ngươi. Một tên thiết diện vệ bình bên người bỗng nhiên đẩy Tô Ngộ Không một cái, mà giọng nói của người này Tô Ngộ Không nghe được, làm sao lại giống dịch dương đến như vậy? Tô Ngộ Không bất động thành sắc. Dưới mấy người xô đẩy, thuận lợi cửa thành và đi vào. Nơi này hẳn là thuộc về phạm vi của nội thành. Tô Ngộ Không chỉ có thể nhìn thấy rải rác mười mấy người. Mà lại cái này cũng không có bao nhiêu kiến trúc, trên cơ bản cái nội thành này hắn là vì để che giấu sinh mệnh thụ. Bởi vì vừa rồi đi ở ngoài nội thành nên Tống Ngộ Không không nhìn thấy những thứ bên trong, chỉ có thể tiến vào nội thành mới có thể nhìn thấy sinh mệnh thụ làm sắc. Đây cũng cơ bản chính là một cơ chế để bảo hộ lấy sinh mệnh thụ. Rất nhanh Tống Ngộ Không lần nữa bị mang vào một gian phòng rộng rãi hơn so với gian ở trước đó trong điện phủ. Nơi này hai bên cũng có rất nhiều bình sĩ đàn đứng, từng tên đều là tay cầm đào thương ở vị trí trung tâm đại điện, là một lão giả rầu tóc bạc trắng đang ngồi. Phía bên phải lão giả là tên man từ u ám mà Tô Ngộ Không đã gặp ở trong phòng giam. Không cần nghĩ cũng biết lão già này tất nhiên chính là thành chủ. Người quỳ dưới mau báo ra danh tính, thanh âm của lão giả này cũng rất là uy nghiêm, thế nhưng là nghe xong Tô Ngộ Không liền sững sờ. Theo bản năng quay đầu nhìn chung quanh một lần Phát hiện bên trong ngoại trừ chính mình Cũng chỉ có những tên vệ bình kia Thế nhưng là chính mình cũng là đang đứng Cũng không có quỳ Lúc này liền thấy nam tự u ám kia ghép vào tài Lão giả tóc trắng nói cái gì Lão giả tóc trắng giận tím mặt nói Đã nhìn thấy bổn thành chủ Còn không mau quỳ xuống Tô Ngộ Không nhếch miệng Tô Ngộ Không là ai chứ Hắn là người không lệ trời Không quỳ gối với người dưới đất Há lại sẽ quỳ giữa lão nhân này Lúc này sau lưng Tô Ngộ không một tiền thiết diện vệ tình, bỗng nhiên một cước đạp vào bắp chân Tô Ngộ không nhưng cú đạp này khí lực cũng không lớn. Tô Ngộ không lập tức liền hiểu, sau đó thân thể hướng về phía dưới khẽ cong, nhưng đầu gối cũng không có quỳ trên mặt đất, nhìn qua chỉ giống như là đang làm ra tư thế quỳ. Lúc này lão giả tóc trắng kia lại mở miệng hỏi, người quỳ dưới kia là người phương nào? Tô Ngộ không biết hiện tại chính mình nhất định phải phối hợp chỉ khi mình phối hợp thì tiếp xuống với cô cơ hội tiến và phú thành chủ để dò xét. thế là tôn ngộ không ngữ khí bình tĩnh đáp, tôn ngộ không kim ngô vệ của kim pháp thiền điện thuộc cửu thiền điện. tôn ngộ không báo cáo lá một cái thân phận, nếu như mình không có chút bối cảnh thân phận nào, chỉ sợ sẽ lập tức bị đẩy ra ngoài chém chết ngay. vừa nghe đến tôn ngộ không nói mình là kim ngô vệ, ông lão tóc bạc kia toàn thần khẽ run rẩy, vậy mà trực tiếp từ trên ghế tuột xuống tôn ngộ không thấy vậy lập tức nhịn không được liền muốn cười nhưng chợt bị người sau nhẹ nhàng đá một cái tôn ngộ không lập tức nhịn không cười nữa man tử u ám sắc mặt khó coi kia liền tranh thủ kéo cái bàn trước mặt lão thành chủ ra kết quả lão thành chủ kia run rẩy liền muốn quỳ xuống trước mặt tôn ngộ không đồng thời trong miệng hô to tỷ chức kìm thành bái kiến kìm ngô vệ đại nhân không đợi lão thành chủ kịp quỳ xuống nam tử u ám lại vội vàng đỡ lấy lão thành chủ Cha, chúng ta đã không còn bị cử thiền điện quản lý nữa Người không cần phải quỳ Lão thành chủ lúc này mới chợt hiểu run run rẩy rảy về chỗ ngồi Sau đó chậm rãi chỉnh lý tốt Sau khi ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy Tô Ngộ Không phía dưới Quỳ dưới đó là người nào? Tô Ngộ Không bó tay thật rồi Cái lão thành chủ này đâu giống thành chủ nữa Rõ ràng chỉ là một lão già hồ đồ Bật đặc dĩ Tô Ngộ Không đành phải hồi đáp Tô Ngộ Không, kìm pháp thiền điện, kìm ngô vệ Lão thành chủ kia lại là khẽ run Nhưng lần này cũng may là không có lằn xuống giấy mặt mặt bàn Có điều tôi cũng không vẫn là nghe được Lão thành chủ kia tự nhủ Ta là thành chủ, ta là thành chủ Ta không phải là người của cửu thiên điện Ta đã không phải là người của cửu thiên điện Lão thành chủ ho khan một cái rồi nói Không biết tìm vô vệ đại nhân Nói đến một nửa liền bị nam từ bên cạnh Giật ống tay áo Lão thành chủ mới phản ứng được sửa lời nói Người đến sinh bệnh thụ thành của ta Cần làm chuyện gì Tô Ngộ Không thở dài đồng thời ở trong lòng ầm thầm oán. Ta tới lần này là trộm sinh mệnh quả của người, nhưng ta sẽ nói cho người biết sao. Lúc này Tô Ngộ Không nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Lão Thành Chủ khi nghe được chính mình là Kim Ngô Vệ, bởi vậy lập tức nghe mặt nói. Ta phụ trì mệnh của Điện Chủ Kim Pháp Thiền Điện Kim Đào đến sinh mệnh Thụ Thành, thông báo cho Thành Chủ Kim Thành, giao ra sinh mệnh quả hiến cho Kim Đào Điện Chủ. Nếu trái, Kim Đào Điện Chủ sẽ tự mình đến lấy nghe xong lời này của tôn ngộ không lão thành chủ lại khẽ run rẩy nếu không phải nam tử u ám kia kịp thời giữ chặt chỉ sợ lại sẽ rớt xuống mặt bàn một lần nữa người đâu nhanh lấy kim thắng đao của ta đi hái sinh mệnh quả cha hái sinh mệnh quả cái gì chứ người kia chỉ là tù nhân của người hiện tại chỉ cần người thẩm vấn ra mục đích thật sự của hắn đi đến sinh mệnh thụ thành chúng ta là được rồi đúng là trà trà đúng là trà già rồi đúng là hồ đồ rồi Chuyện này mà để nhà đầu dịch dương kia mà biết được, nói cái gì vì tránh hiểm nghi, muốn để ta tự mình thẩm vấn, đúng là... Nói xong, Lão Thành Chủ lại quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, bỗng nhiên vỗ bàn một cái sau đó nghiêm nghị quát hỏi. Cuồng đồ lớn mật, còn không nói thật cho ta, người đến sinh mệnh thụ thành là có ý đồ gì? Có phải mưu toàn trộm lấy trí bảo sinh mệnh linh kỳ của ta hay không? Lão Thành Chủ vừa mới dứt lời nam tử u ám kia dùng một tay bịt miệng Lão Thành Chủ lại, cha... Cái này không thể nói Tôn Ngộ Không thì là nhãn tình sáng lên Vừa rồi mình giả mượn danh tự của Kim Pháp Thiền Điện yêu cầu lấy sinh mệnh quả Nhưng Lão Thành Chủ này nhìn qua không có nửa điểm do dự cùng đau lòng Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng đây là bởi vì Lão Thành Chủ đối với Kim Pháp Thiền Điện thật sự quá e ngại Hiện tại xem ra chỉ e là bởi vì ở trong sinh mệnh thụ thành Còn có một thứ quý giá hơn so với sinh mệnh quả Sinh mệnh linh kỳ chẳng lẽ là một cây thưa không kỳ mà lại là thương cung kỳ sinh mệnh thuộc tính. Tôn ngộ không trong lòng suy tư nhưng không có mở miệng. Lão thành chủ kia tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã lỡ lời, vội vàng hướng về phía Nam tử u ám gật đầu, ý là ta đã biết mình nói sai. Nam tử kia lúc này mới buông tay ra, thế nhưng là nhìn tư thế đó, tựa hồ đã làm tốt sự chuẩn bị, tùy thời lại chèm miệng của lão thành chủ lại. Tôn ngộ không trong lòng cười thầm, không ý tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ của lão thành chủ này Nếu như mình không có thừa cờ lợi dụng mọi thông tin từ hắn Thì đây đúng là quả thật có lỗi với chính mình Thế là tôi cũng không giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất Đại nhân mình dám Tiểu nhân Đích thực là hám lợi đèn lòng Muốn trộm trí bảo kia Thế nhưng là trong thành tìm đã vài ngày Đều không tìm ra manh mối Tiểu nhân hiện tại đối với đại nhân phục sát đất Trí bảo này đừng nói Tiểu nhân liền xem như điện chủ kim đào có tới Thì chỉ e cũng là không thể nào mà tìm được tôn ngộ không lời này vừa ra lão thành chủ có chút đắc ý cười cười đúng thế nếu người muốn trộm sinh mệnh quả còn có chút cơ hội dù sao vật kia là lão phù dùng để che giấu tài mắt người đời còn chí bảo kia thì lão phù đã giấu ở sinh mệnh thụ nam tử u ám động tác rất nhanh nhưng lúc này lão thành chủ lại cực kỳ đắc ý ngữ khí cũng nhanh nên khi nam tử kia bừng kín miệng của lão thành chủ vẫn là không kịp Tô Ngộ Không nghe được trong lòng vui mừng giấu ở sinh mệnh thụ, mặc dù nam tử u án kia không để cho Lã Thành Chủ nói xong. Nhưng Tô Ngộ Không vẫn biết sinh mệnh linh kỳ hẳn là một ơn nơi nào đó ở trong sinh mệnh thụ. Tô Ngộ Không còn muốn tiếp tục nói lời khách sáo, nhưng nam tử kia lại vung tay lên cả giận nói. Tên tiểu nhân hèn hạ nhà người, miệng đầy hoang ngôn, người đầu nhốt vào hắc mục cho phủ Thành Chủ, ngày mai ta sẽ tự mình thẩm vấn. Thiết diện vệ sĩ lập tức đem Tô Ngộ Không mang theo xuống dưới. Tôi ngộ không đường nhiên không phản kháng, rất là thuận lợi rơi khỏi đại điện. Đi qua hai cái ngoạt trước mắt lại là một nhà tù. Cái nhà tù này cũng là toàn thần đèn nhánh, ngoại trừ một cánh cửa bên ngoài, ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có. Tựa hồ người của sinh mệnh Thụ Thành rất thích dùng loại nhà tù, tuyệt đối hắc ám này để giảm giữ người khác. Một tiền thiết diện vệ sĩ mở cửa nhà lao ra, tôi ngộ không vừa định đi vào, sau lưng lại bị một người bỗng nhiên đẩy một cái tôn ngộ không không có nửa điểm chuẩn bị trực tiếp ngã sấp xuống nằm rạp trên mặt đất quay đầu vừa muốn mắng chửi cửa sát sau lưng đã trùng điệp đóng lại bên trong phòng giam lần nữa lâm vào hắc ám tuyệt đối lần này tôn ngộ không bị thảm hại hơn bởi vì do bị cấm thần thủ còng tay nên hắn hiện tại ngay cả dùng hòa nhãn kìm tình cũng chẳng dùng được ngồi trên mặt đất dãy ruộng biến thành tư thế nằm dưới đất sau đó tôn ngộ không cũng cảm giác được bền hồng có đồ vật gì cấn vào người mình Theo bản năng liền đưa tay lấy sờ, sau đó Tô Ngộ không liền cảm thấy thật là đen đủi, vật kia nằm ở sau lưng, thế nhưng là hai tay của hắn lại bị còng, uốn éo nửa ngày, đầu đầy đất mồ hôi nhưng vẫn không sờ tới được vật kia. Sau đó Tô Ngộ không thử ngửa về đằng sau dùng chân đá lên nhưng cũng không đến, thử đứng người lên quay thần dùng tay vẫn là đủ, thậm chí cuối cùng còn thử dùng lưng cọ vào trên tường nhưng vật kia tựa như là sinh trưởng ở trên lưng, quần áo đều cọ đến rách nhưng vẫn không thể lấy xuống giờ khắc này tôn ngộ không thật là kêu trời không thấu kêu đất đất cũng chẳng hay. đồng thời trong lòng cũng từng tia ai thán. dịch dương, ta biết ngươi là muốn để lại đồ vật cho ta để ta lén chuồn đi, nhưng là đồ vật của ngươi có thể đừng đặt ở cái nơi quỷ dị như vậy được hay không? cuối cùng tôn ngộ không thực sự không còn biện pháp liền bắt đầu trong lớp phòng giam lộn nhào. thế nhưng nhà tù này là màu đen tuyệt đối, ngay cả tình huống trùng quanh đều thấy không rõ. rốt cục sau khi không biết đụng vào tường bao bao nhiêu lần. Tôi cũng không nghe được khen một tiếng, sau lưng có đồ vật gì đó đã rớt xuống. Lục loại mấy lần rớt cục phí mất bà nhiều sức mới mò tới vật kia, và tay một mảnh thô ráp. Dựa vào xúc cảm, thứ này giống như là một viên mộc cầu, đeo vật kia trong tay sờ qua một vòng, liền phát hiện cái này đích xác là một viên mộc cầu rất hoàn mỹ. Thế nhưng là thứ này phải dùng làm sao? Cái mộc cầu này dùng để làm gì? Để cho mình dùng mộc cầu đập vỡ còng tay sao? Đây không phải nói đùa đâu chứ. Nếu như lúc này còn mắt có thể nhìn thấy, vậy mình cũng có thể suy nghĩ một chút, xem thứ này sẽ dùng như thế nào. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cảm xúc mà thử. Đầu tiên là đem mộc cầu đặt ở trên còng tay. Đợi một chút không phản ứng chút nào. Đem mộc cầu lên trước mặt hít hà. Chỉ có một ít hương cỏ cây nhàn nhạt. nhạt. Phóng tới bền tài nghe một chút cũng chẳng có nửa điểm thay ngâm. Cuối cùng tôi ngộ không thậm chí dùng răng cắn một chút nhưng cũng không có dùng quá sức. Cắt một cái nó cũng chỉ là một miếng gỗ Chẳng có gì khác biệt Kỳ quái Chẳng lẽ đây chính là một cục gỗ đặc ruột Thế nhưng đưa cho ta thứ này để làm cái gì chứ Lại loài hoài một hồi Tô Ngộ Không vẫn là không bắt được trọng điểm Mà lại bởi vì thần một mực Ở trong tuyệt đối hắc ám Lại thêm hai tay không cách nào tự do hoạt động Chuyện này khiến cho Tô Ngộ Không Trong lòng đã mười phần nổi nóng Cuối cùng thực sự là Quá bực bội Tô Ngộ Không hơi vùng tay Đem mộc cầu kia hùng hằng ném ra ngoài Kết quả cái mộc cầu này vậy mà trực tiếp bị bể nát. Sau đó bên trong phòng giam liền sáng lên một vòng lục quang sầu kín. Bên trong lục quang, Tô Ngộ Không kinh ngạc, nhìn thấy mộc cầu bể nát kia, tựa như là một hạt giống cắm rễ. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh lên thanh dáng vẻ của Tô Ngộ Không. Chỉ có điều đây là một Tô Ngộ Không màu xanh biếc. Tên Tô Ngộ Không màu xanh biếc này còn phát ra ánh sáng say mơn mởn. Ngày khi Tô Ngộ Không còn sừng sốt, Tên giả mạo kia còn đối với tôn ngộ không nhách miệng cười một tiếng Tôn ngộ không liền thấy răng của con hàng này đều là lục sắc Không đợi tôn ngộ không nói thêm gì tên xanh bếp kia lên đi tới trước mặt Sau đó duỗi ra hai tay nắm lấy tay tôn ngộ không Không biết sao tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được một mờ này khá là quái dị Nhưng là rất nhanh liền nhìn thấy bên mười ngón của tên này bắt đầu mọc ra một số dây lèo rất nhỏ Cái dây leo này tựa như là châm nhỏ, bắt đầu chui vào có khe hở trên chiếc còng cấm thần thủ. Không lâu lắm liền nghe đến thành âm răng rắc rất nhỏ, sau đó chiếc còng cấm thần thủ trong tay ứng thành mà ra. Còng tay cấm thần thủ bị mở ra trong nháy mắt, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nguyên lực như là tiết áp hồng thủy. Cuồng mãnh trong thân thể trào lên. Khi nguyên lực trào lên, Tôn Ngộ không thậm chí cảm giác trong cơ thể mình tù vì đang bình trướng. Bắt đầu có chút bất ổn, giống như chỉ cần nguyên lực chảy xuôi hùng mãnh hơn một chút nữa thì đều có thể trực tiếp đèm tấm bình chướng kia giải khai. Nhưng đáng tiếc là nguyên lực trong cơ thể lại chảy chậm rãi thong thả. Thở dài, mặc dù không có thể làm cho mình xông phá lớp bình chướng lượng cảnh, nhưng làm một lần nữa cảm giác nắm giữ lực lượng vẫn là rất mỹ diệu. Nhặt lên chiếc còng cấm thần thổ trên đất, Tô Ngộ không thu vào trong ngực. Món đồ trời này thực sự là không tệ. Lúc này tên thành biết kia đi tới trước cửa Lại lập lại chiều cũ Rất nhanh liền vang lên một thanh âm của cơ quan Cánh cửa được mở ra một cái khe Tô Ngộ Không thầm nghĩ Trong lòng cô nương dịch dương này Thật sự là có chút thủ đoạn Vừa định tiến đến cổng xem xét tình huống bên ngoài Tô Ngộ Không lại nhìn thấy tên thành biết kia Chậm rãi ngã trên mặt đất Sau đó cuốn người lên đứng dậy Đồng thời hai tay nắm vào nhau Ngay từ đầu Tô Ngộ Không không quá rõ Đây là ý gì Nhưng là rất nhanh liền phản ứng được Cái tên thành biết này là đang bắt trước mình Hắn đang làm thành bộ dáng của mình Đang bị còng ra lúc trước Tô Ngộ Không không khỏi không còn gì để nói Lập tức liền không tiếp tục để ý đến tên kia nữa Đem cánh cửa chậm rãi kéo ra một cái khe Hướng ra phía ngoài mà quan sát Có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa Có hai tên thiết diện vệ sĩ Đang đưa lưng về phía mình Tô Ngộ Không rất muốn dùng nguyên thức Điều trà tu vi của hai người kia Mặc dù hắn không cho rằng sinh mệnh thụ thành sẽ dùng hai tên tam kỳ cảnh để chống giữ mình, nhưng nếu như mình tùy tiện ra tay, một khi hai người này có năng lực gì đặc thù, thì vậy mình sẽ bị bại lộ. Ở cửa ra vào do dự một chút, nhưng Tô Ngộ Không rất nhanh để phát hiện, kỳ thật mình cũng không có khác, không có biện pháp gì tốt hơn. Khét thở dài, Tô Ngộ Không đem kim cố bồng chậm rãi rút ra, đồng thời động tác của hắn cũng rất nhẹ nhàng cẩn thận, phòng ngừa phát rầm thành tay phải cầm kim cô bồng chậm rãi quán chú nguyên lực phía trên kim cô bồng bắt đầu sáng lên một tầng vầng sáng mịt mờ cửu sắc sau đó thân hình tôn ngộ không thoát một cái vọt thẳng ra ngoài lúc này hai người kia cũng lập tức cảm ứng được tình huống ở sau lưng mặc dù trong lòng không quá tin tưởng tôn ngộ không vậy mà có thể từ hắc ngục trốn ra nhưng hai người vẫn là đã lập tức làm ra phản ứng động tác của hai người giống nhau đồng thời quay người nâng lên hai tay hướng về phía đối phương khẽ vỗ Bốn cái tay xếp lại cùng một chỗ rồi chồng nhắm mắt lại tách ra. Nhưng là giữa hai tay của hai người đã xuất hiện một tấm lưới cực nhỏ. Theo hai người đồng thời hướng về phía tông Ngộ Không đánh tới, lưới nhỏ kia bắt đầu biến lớn. Hai tình chồng coi hắc ngục này chính là một cặp huỳnh đệ. Hai người từ nhỏ đã có một loại năng lực thiền phú tên là sát võng. Chỉ cần khi thân thể hai người tiếp xúc vận chuyển nguyên lực, thì sau khi thân thể tách ra, ở giữa hai người sẽ xuất hiện một tấm lưới cực nhỏ. Cơ hồ là trong suốt. Có điều cũng bởi vì cái này là thiên phú, nên làm cho tu vi của hai người họ không thể tăng lên quá nhanh. Đến bây giờ cũng chỉ là nhị kỳ cảnh, mà lại sát võng của hai người họ là căn cứ vào trình độ hùng hậu của nguyên lực trong cơ thể của hai người mà quyết định ai mạnh ai yếu. Bởi vậy thương không kỳ của bọn họ cũng không phải là cái gì quá mạnh, chỉ là hài lục, mà thuộc tính đều là lấy để ra tăng nguyên lực nhìn thấy hai người này hướng về mình đánh tới, tôn ngộ không trực tiếp một gậy đập tới, chỉ có điều từ hắn đập không phải người mà là sát võng giữa hai người. hai huynh đệ kia vẫn lấy sát võng làm kiêu ngạo, liền trực tiếp bị tôn ngộ không một cây gậy từ đó bổ ra. hai người vọt tới trước, thân hình trong nháy mắt ngưng lại, sau đó liền ngây ngốc nhìn lấy tấm lưới trong tay mình bị đứt, trong lúc nhất thời vậy mà quyền tiến công, tôn ngộ không nơi nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, kim cô bồng tá ước vung mạnh liền đem hai người đánh cho ngất đi Tô Ngộ Không bởi vì vội vã chạy ra ngoài Cho nên cũng không có hạ sát thủ Cũng chính là bởi vì Tô Ngộ Không nhất thời nương tay Mới khiến cho hai huynh đệ kìa sống tiếp được Về sao tại một thời điểm kỳ diệu nào đó Bọn họ lại cùng với Tô Ngộ Không gặp nhau một lần nữa Thân hình Tô Ngộ Không sau mấy cái lấp lé Đã giấu mình trong một chỗ tối bên hành lang. Kỳ thật nếu là lúc trước Tô Ngộ Không am hiểu nhất chính là những chuyện như vậy Hắn có được 72 phép biến hóa có thể tùy ý biến thành con rùa hay con muỗi, hay những loại hình tiểu côn trùng nào đó. Nhưng ở thường khung thế giới này thì lại làm không được. Đầu tiên nơi này cũng không có những con tiểu phi trùng mà tôn ngộ không quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là khi tôn ngộ không biến thành con rùa hay con muỗi, Thực lực bản thân chỉ là có thể bảo tồn được một nửa. Trước kia bàn cổ giới bất luận là người hay ở nơi nào, hắn đều quen thuộc. Cho nên cho dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn Thì hắn cũng có thể tịp thời mà rút lui Nhưng là tại thường không thế giới Thì không giống như vậy Người nơi này thực lực cách biệt quá lớn Đừng nói một nửa thực lực Liền xem như chỉ kém một phần Cũng có thể sẽ bị xử lý bất kỳ lúc nào Nếu như tôi cũng không thực sự biến thành Một con sâu nhỏ đi dò xét Một khi bị cường giả phát giác Chỉ e khi hắn chưa kịp khôi phục trần thần Liền phải bị người ta dùng một bàn tay chụp chết cho nên ổn thỏa nhất vẫn là nên dùng bản thể của mình. Ngồi sờ vào trong bóng tối, tôn ngộ không kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh, hai đội thủ vệ tuần tra liền đi qua. Mà tôn ngộ không thì là lợi dụng một chút khe hở kia, đem thân hình thì chuyển đến nhanh nhất từ đó lách qua. Giờ khắc này tôn ngộ không vô cùng nhớ quỷ tiêu. Nếu có hắn để giúp mình ẩn nấp, thì chính mình có thể nghênh ngang trực tiếp mà đi qua. Thầm thở dài một tiếng, tôn ngộ không cũng không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Cũng may sinh mệnh thụ kia đủ cao lớn Chỉ cần ngẩn đầu lên một cái liền có thể trông thấy Cho nên đến lúc đó không cần lo lắng vấn đề lạc đường Lại đi qua hai đạo hành lang Tô Ngộ Không liền nghe đến một tiếng bước chân chỉnh tề Biết phía trước hắn là có người đến Nhưng bây giờ mình đang đứng ở trong hành lang Tứ phía đều chỉ có vách tường màu đen Căn bản không có bất kỳ che chắn gì Lúc này nếu như lựa chọn chạy trở về Chỉ sợ thời gian cũng không kịp chỉ có thể nghe được tiếng bước chân tiến chứng minh đối phương cách mình rất gần. Nhiều nhất bước thêm vài bước thì liền có thể đứng chỗ ngoặt trước mặt thì sẽ là ngày lập tức chạm mặt chính mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ khắc này đại ná của Tô Ngộ Không cứ thế mà suy tốc xoay tròn. Sau đó cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian. Theo tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Sau một khắc, Tô Ngộ Không đắt đụng phải một đội thiết diện vệ sĩ trực tiếp đối diện đụng phải. người làm sao lại chạy đến nơi đây? tiểu đội cũng gây đâu? một tên thiết diện vệ sĩ nhìn lấy tôn ngộ không chất vấn. ta, ta vừa rồi mót quá, đang đang chuẩn bị quay về. thành âm của tôn ngộ không nghe vào hơi có chút non nớt. nói xong tên vệ sĩ kia hừ lạnh một tiếng nói. hừ, trần tay lóng ngóng. bên ngoài bây giờ có người có hắc cầu bang đang thăm dò. tất cả mọi người phải cẩn thận tuần tra. mau trở lại vị trí. lại để cho ta nhìn thấy người nữa thì phạt người một tháng phải ở trong hắc ngục. Tông Ngộ Không liền vội vàng gật đầu, chạy chậm tiến vào một cái tự viện khác. Mãi cho đến khi rời khỏi ánh mắt của đám thiết diện vệ sĩ kia, Tông Ngộ Không mới thở ra một cái thật dài. Quả nhiên có thể. Trong lòng suy nghĩ, Tông Ngộ Không đem thiết diện trên mặt chỉnh lại ngay ngắn. Đây cũng là do Tông Ngộ Không vừa rồi đã linh cờ khẽ động mà nghĩ ra. Chính mình thất tập nhị biến mặc dù không thể biến thành rùi nhạn con muỗi hay tiểu côn trùng. Nhưng lại có thể biến thành thiết diện vệ sĩ. Trong phủ thành chủ này có nhiều thiết diện vệ sĩ đến như vậy. Chỉ cần mình biến thành một tên trong đó, chỉ cần không lộ ra sở quá lớn, thì cũng sẽ không thể nào dễ dàng bị phát hiện. Quả nhiên chính mình hóa thành chính là một tên thiết diện vệ sĩ mà trước đó lúc gặp mặt thành chủ đã đẻ ép mình. Tô Ngộ Khổng lúc ấy liền chú ý tới bên trên thiết diện của bọn hắn, được đóng dấu một hòa văn chừng ngón tay. Bên trong hòa văn kia tự hồ là số hiệu. Mỗi người đều là khác nhau Vừa rồi Cũng chính bởi vì thấy được cái số hiệu này Tô Ngộ Không mới có thể rất thuận lợi thông qua kiểm tra Lần này trong lòng đã có chú ý Nghĩ kỹ lại Tô Ngộ Không liền rút mấy sợi lông tơ rồi thổi Lại biến ra bốn tên thiết diện vệ sĩ Chính là mới vừa rồi chính mình đã gặp phải Một đội tuần trà trong đó có bốn người Sau đó đưa tay chỉnh lại các hình vẽ trên thiết diện Phía trên hình vẽ lập tức giống nhau như đúc Với đội tuần trà kia Nơi này vệ sĩ đều là 5 người một đội Lần này có ta có thể quang mình chính đại tiếp cận sinh mệnh thụ Quả nhiên khi Tô Ngộ Không mang theo 4 tên phần thần Đường Hoàng đi qua một lối đi Đối diện đâm đầu thì tới một đội khác Thiết diện vệ sĩ đối diện Đi tới nhìn thấy Tô Ngộ Không Không chỉ không có nửa điểm hoài nghi Còn gật đầu ra hiệu Tô Ngộ Không tự nhiên cũng là gật đầu mà đáp lại Rất thuận lợi sau khi Tô Ngộ Không lại đi qua bốn đoạn đường nhỏ trước mặt chính là sinh mệnh thụ cao ngất mà hắn cách sinh mệnh thụ cũng vẻn vẹn chỉ có một bức tường kỳ quái ở trong thành này không những không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh năng lượng bị sói mòn ngược lại còn có thể cảm giác được từ bốn phường tám hướng có sinh mệnh năng lượng đang hội tụ tới đây không phải do sinh mệnh thụ chỉ e cái này là có liên quan tới trí bảo mà lão thành chủ kia đã nói tới thoảng nghĩ nghĩ tôi ngũ không không có vội vã trực tiếp vượt qua bức tường này Mà là quay người hướng về nội phủ của thành chủ mà đi Đầu tiên đi đến lấy cái gì gọi là kìm thắng đào Sau khi xác thực lấy được bà viền sinh mệnh quả Rồi mới nghĩ biện pháp dò xét vật chí bảo sinh mệnh linh kỳ kia Nói thật tôi ngộ không đối với cái sinh mệnh linh kỳ này đúng thật là rất có hứng thú Sinh mệnh linh kỳ từ danh tự có thể đoán được Hắn là thứ không kỳ sinh mệnh thuộc tính Mà được xưng là linh kỳ chỉ có tiên thiên địa linh kỳ Cùng với tiền thiền thú linh kỳ Nếu như là tiền thiền địa linh kỳ, như vậy ít nhất cũng là cực phẩm tử cấp. Nếu như là thú linh kỳ, như vậy phẩm cấp liền không nhất định. Thương không kỳ do thiền địa ngừng tụ, cơ bản đều là cấp cam. Chỉ có số ít mới là tử cấp. Mà thú linh kỳ thì là từ cấp thấp, hoàng cấp mãi cho đến cao cấp, là càm cấp đều có. Có điều nhìn bộ dáng khẩn trương của Lão Thanh Chủ cùng với tên nam từ u ám kia. Thì cây sinh mệnh linh kỳ này tuyệt đối không phải là tứ rác rửa như hoàng cấp hay lục cấp, chí ít cũng hẳn là làm cấp hoặc là tử cấp. Còn cam cấp, tôi ngộ không cảm thấy cơ bản cũng không có khả năng. Nếu như là cam kỳ thì lão thành chủ kia tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp dùng hợp hay là để cho nhi tử của mình dùng hợp, cũng chính là cái tên nam tử, mặt mày u ám kia. Kỳ sinh mệnh thuộc tính, không biết sẽ có cái gì khác biệt. Trong lòng đã không ngừng Yến hành động về sau. Sau đó dẫn theo bốn cái phần thần quay đầu đi về một hướng khác Lúc ấy khi bị áp giải Tô Ngộ Không đã rất cẩn thận quan sát tình huống trong phủ thành chủ này Cho nên hiện tại chỉ cần lại thoáng dò xét thêm một chút Hẳn là liền có thể tìm tới Kim Thắng Đào Lại đi qua hai con đường nhỏ Tô Ngộ Không đi tới một cánh cổng Có bốn tên thủ vệ đứng trước cửa phủ Nhìn thấy trong gian phòng cửa sổ đóng chặt Tô Ngộ Không nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ được Rất nhanh, ở trong phòng kia cảm nhận được một điểm kim mang, sau đó kim mang kia bắt đầu du tẩu, rất nhanh đến buộc vòng quanh hình dạng một cây đao. Đúng rồi, vật này tràn ngập linh tính của nguyên lực kim thuộc tính, có lẽ nó chính là kim thắng đao kia. Bốn tên canh cổng kia vốn là đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, bỗng nhiên ở chỗ rẽ bên trái có một đội người đi tới. Ngừng, các người đang làm gì vậy, không biết nơi này là kim thịnh phố sao không cho phép vệ sĩ tùy tiện đi tới nơi này. Lúc này một tên thiết diện vệ sĩ mở miệng nói: chúng ta là phụng mệnh thành chủ đại nhân đến đây thay ca. Bên ngoài bây giờ Hắc Cầu Bang đang tìm tới cửa thành, thành chủ đại nhân ra lệnh tất cả những người từ nhất kỳ cảnh trở lên tiến đến tụ hợp, cùng chống chọi với Hắc Cầu Bang, những tên lượng cảnh chúng ta đến thủ vệ là được. Thì ra là thế lệnh bài của các ngươi đâu? Thiết diện vệ sĩ ở đối diện liền sững sờ. Lệnh bài? Còn cần lệnh bài nữa sao? Nguy rồi, Tông Ngộ Không biến hóa chỉ có ngoại hình. Trước đó hắn chưa từng có thấy qua lệnh bài, tất nhiên cũng liền không thể nào mà biến ra. Vừa nhìn thấy Tông Ngộ Không trần chờ, bốn tên thủ vệ kia lập tức lớn tiếng nói. Không mang theo lệnh bài mà dám tới gần Kim Thinh Phủ, đậu thủ, mau bắt lại. Bốn người này đồng thời ra tay. Bốn người bên này của Tông Ngộ Không lập tức liền bị đánh đến trở tay không kịp. Lúc này lại là một tên thiết diện vệ sĩ từ chỗ rét chạy tới. Đồng thời, giường thương trong tay trực tiếp đem một tên giả mạo một thường đầm xuyên, đồng thời ba tên khác cũng đều bị khống chế. Bốn tên này là thám tử Hoa Cẩu Bang, vừa rồi ta phát hiện thi thể của huynh đệ chúng ta. Bọn hắn khẳng định là mạo danh để trộm lấy kìm tháng đào. Tên nói chuyện này mới thật sự là tôi ngộ không, vừa rồi bốn tên kia đều là phân thân, thú vệ vệ sĩ hoài nghi nhìn thoáng qua tôi ngộ không. Lệnh bài của người đâu? Tô Ngộ Không lập tức ở trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu xanh nhạt, thủ vệ kia sau khi xem xong gật đầu, sau đó hùng ác đạp một cước vào phần thần trên mặt đất, nhìn Tô Ngộ Không nói. Người cùng hai vị huynh đệ của ta thủ tại chỗ này, ta đi đảm báo thành chủ đại nhân, lũ hắc cẩu bàng đáng chết này. Nói sau trong ngực lấy ra bốn chiếc còng tay cấm thần thủ, trực tiếp còng bốn tiền phần thần lại, Tô Ngộ Không cố ý nhìn một chút bốn chiếc cấm thần thủ này, tựa hồ so với các chiếc đó còn mình còn thấp kém hơn nhiều. hẳn là chỉ cái cấp thấp nhất là bạch cấp, còn cái kia của mình hẳn chính là lam cấp. tề kia nói chuyện cùng một tên khác, hai người áp giải bố cách phân thần giận dữ rời đi. còn tông ngộ không cùng hai tên còn lại đang đứng cạnh cổng cũng lớn tiếng chào hỏi. huỳnh đệ là đội nào? hai tên thủ vệ kia tựa hồ cũng là người không chịu ngồi yên. Tên dẫn đầu của bọn hắn vừa đi liền bắt đầu cùng với Tô Ngộ Không đáp lời Tô Ngộ Không làm sao biết mình là thuộc tiểu đội nào Có điều lại nhanh trí chỉ chỉ vào hình vẽ Nhìn thiết diện của mình hỏi ngược lại Tự mình nhìn đi Hiện tại Tô Ngộ Không đã am hiểu sâu Lại không rõ tình huống hiện tại Không nên tùy ý trả lời vấn đề của đối phương Nên phải dùng hình thức lập lờ nước đôi Chính là một biện pháp tốt nhất Người kia liếc mắt liền thấy được Thái độ lập tức thay đổi Mặc dù hắn đèo thiết diện thấy không rõ biểu lộ Nhưng là từ thanh âm vẫn là có thể nghe được giọng nói của người này bên trong có chút nịnh nọt. Tiểu đội của hình đệ quả không tầm thường. Ba người nhị kỳ cảnh, đội trưởng vẫn là người duy nhất trong tất cả thiết diện vệ sĩ có được tù vì tàm kỳ cảnh. Ngày nào đó được gia nhập với hình đệ quả là tốt biết bao. Ta ở đây ngày ngày nhìn đại môn, buồn bực đến độ muốn mốc mèo. Tôi ngộ không trong lòng cười thầm, biết mình lại gặp được cái loại người kích, thích làm nhảm. Nếu như không mò chút tình báo thì thật là có lỗi bản thân. Các người cũng không tệ, được giao trọng trách trồng coi bảo bối Kim Thắng Đào? À mà huynh đệ có biết Kim Thắng Đào này là dùng như thế nào hay không? Nghe tôi cũng không nhắc đến Kim Thắng Đào, tên kia lập tức tỉnh táo tinh thần. Nếu như là người khác hỏi như vậy, ta khẳng định sẽ không nói mà lập tức đi đầm báo cho thành chủ. Ở chỗ này bất luận kẻ nào thảo luận về Kim Thắng Đào đều có thể trực tiếp coi là muốn trộm sinh mệnh quả, có thể trực tiếp bắt lại có điều người cũng là huỳnh đệ mà lại vừa rồi mới đưa đến cho chúng ta cồng lao lớn như thế. chờ khi đội trưởng của chúng ta đem mấy cái tiền dàn tế kia đưa đến chỗ thiếu thành chủ, coi như đã lập được đại công. chờ nên hôm nay việc huynh đệ đã hỏi ta cũng sẽ đáp lễ. biết được sự tình của kiềm thắng đào, toàn bộ sinh mệnh thụ thành không quá hai người, mà ta cũng chính là một trong số đó. nhắc tới kiềm thắng đào kỳ thật cũng không phải là một cây đào, mà là một đạo đào ý. Cho nên chuẩn xác mà nói phải là đào ý kìm thắng đào Vật này không biết lão thành chủ của chúng ta lấy được ở đâu Nghe nói đào ý này diệu dụng vô tận Nhưng lão thành chủ sẽ chỉ dùng để cắt sinh mệnh quả Sinh mệnh quả chính là sinh mệnh lực kết tình của sinh mệnh thụ Cũng không có thực thể giống như quả bình thường Đào kiếm bình thường căn bản là không có cách nào để chạm tới Chỉ có dùng cái đào ý kiềm thắng đào này mới có thể cắt được nó